Kem thân mến, con rồng cho nàng công chúa Anoi nhìn đám đông những kẻ rách rưới tụ tập ngoài lâu đài. Đó là những cá nhân bị nữ hoàng Dethize đuổi khỏi Hedonis vì tội sâu xí độc ác. Dường như con rồng đang độc độc để Anoi thay đổi tình cảm và thái độ với mẹ của mình. Con rồng thông báo thông tin lũ người sói đã sát hại một lữ khách Oza -goza. Ác mộng và thiện mộng vẫn thường giết hại nhau, nhưng việc lữ khách Oza bị giết là rất hiếm. Đám đông ác mộng trở nên kích động và nguy hiểm. Khi biết mình đang tạo áp lực tới Lữ Hoàng Đê Thị Bây giờ, cô Kim Ngọc sẽ gửi tới các em diễn biến tiếp theo tập 2 có nhân đề Vua Cát nằm trong bộ truyện Mộng Giới Onisia của nhà văn Paris Quái vật dơ chân lên ra dấu chiến thắng Và một điệu hát cổ động bắt đầu Tiếp nối bởi những tiếng hò reo nhiệt liệt kéo dài Sau đó, con rồng nghiêng cả ba cái đầu để chào và rút lui Quái vật vừa rời khỏi ban công thì những tiếng la hét lại vang lên. Đưa công chúa ra đây, đưa công chúa ra đây. Ano lùi lại. Nàng đừng sợ, quái vật vừa nói vừa đóng cửa lại. Ta không có ý định ném nàng cho những sinh vật đang hăng máu trả thù kia đâu. Vì sao? Ano hỏi lại với giọng thất thần trong khi quay về ghế ngồi của mình. Số mạng của ta quan trọng hơn so với con nhân nghiêu kia ư? Con nhân nghiêu đó đã nhận được thứ mà nó xứng đáng, quái vật tác. Và nó sẽ là tấm gương để bảo đảm sự ủng hộ tuyệt đối của đám đông dành cho ta. Anor ném một ánh mắt căm thù và kẻ đang cầm tù mình. Còn nàng, quái vật nói tiếp, nàng là mảnh ghép chính cho một kế hoạch táo bạo hơn. À, rốt cuộc cũng vào được vấn đề, Anor rít lên. Kế hoạch đó là gì vậy? Con rồng mở miệng định đáp Nhưng bị cắt ngang bởi một tiếng rú Dường như vọng lên từ dưới lòng đất Đây không phải là lần đầu công chúa nghe thấy âm thanh này Trong ngày, những bức tường thường xuyên rung lên Cùng với tiếng la hét đó Có vẻ như ta sắp phải cáo lỗi nàng Con rồng tuyên bố Nhưng nàng đừng lo, ta sẽ không đi lâu đâu Quái vật vỗ tay Ngay lập tức cánh cửa đôi mở ra Và ba mụ yêu nhện xuất hiện Chỉ trong vài giây chúng đã vào vị trí thường lệ Mỗi mụ cách an no chưa đầy một mét Một tiếng hét nữa làm cho sàn nhà rung chuyển Và con rồng biến mất Sau nửa tiếng đồng hồ chờ đợi Với màn giải khuây duy nhất Là chuyển động mau lẹ của ba mụ cay ngục Và những tiếng la ó thi thoảng vọng lên từ dưới đường Ano quyết định tìm hiểu xem bên dưới những chiếc chuông bạc có gì. Nàng đặt cái đầu tiên xuống ngay khi vừa nhấc lên mà không buồn nhìn bên trong. Thứ mùi khói người của nó đã đủ làm nàng từ bỏ ý định nếm thử. Ano điểm qua một loạt các món ăn không lấy gì làm ngon miệng trước khi bắt gặp một chiếc bánh anh đào với điểm đáng ngờ duy nhất là màu sắc đen thui của nó. Nàng cúi xuống người chiếc bánh Nó có mùi trái cây ngọt ngào Dạ dày nàng sôi lên háo hức Công chúa lấy một chiếc đĩa Cắt một phần bánh lớn Rồi quay về chỗ ngồi Anor vừa cắm cái nĩa vào miếng bánh cuối cùng Thì một giọng nói vang lên phía sau lưng Khiến toàn thân nàng co rúm lại Ta xin lỗi vì đã vắng mặt lâu như vậy Quái vật lên tiếng Chỉ là một vài sự điều chỉnh phút cuối thôi. Ano quay lại. Tích tắc sau đó, chiếc nĩa ăn bánh rơi soảng xuống mặt sàn gỗ bóng loáng của phòng ăn. Công chúa sững người, chớp mắt liên tục, chắc mầm mình đang bị ảo giác. Nhưng không, quái vật đã biến thành người và không phải một con người tâm thương. Hắn có nhân dạng quyến rũ và đáng sợ của một tay sát gái. Ta đã báo trước rồi mà, thưa công chúa thân mến, ta sẽ có một vẻ ngoài phù hợp hơn với nàng trước khi bữa tối kết thúc." Gã đàn ông lên tiếng với nụ cười có thể làm tan chảy cả hồ băng. An-no cụp mắt, không dám đối diện lâu trước nhân dạng quyến rũ một cách quý phái của hắn. Lòng nàng dao động giữa si mê, nỗi sợ hãi và sự kinh tởm. Nàng không thích dáng vẻ mới của ta hay sao? Quái vật hỏi trong lúc quay về chỗ ngồi bên bàn ăn. Ngươi, ngươi làm cách nào vậy? Ano vẫn không ngước mắt lên. Chuyện này, công chúa thân mến, là bí mật nho nhỏ của ta. Và nàng nên biết rằng, ta vẫn còn nhiều điều bất ngờ khác dành cho nàng. Nếu là từ phía ngươi, thì ta không trông mong bất ngờ tốt đẹp nào. Sao vậy kia? Quái vật nổi nóng. Quan điểm của nàng đúng là điển hình của một người hedonist. Với các chiến hữu ác mộng của ta thì ngược lại. Ta là người hùng của cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng đáng lẽ không bao giờ xảy ra nếu không có sự can dự của người. nói bình phẩm. Đúng vậy, quái vật thừa nhận. Cần phải có một người khởi sướng để khơi lên sự giận dữ đang ngủ yên trong lòng đám cư dân nghèo hèn kia. Để đẩy họ đến chỗ kêu đòi công lý Để cho họ thấy chuyện đó là có thể làm được Cần phải có một đấng cứu thế Và ta rất hãnh diện Khi được là người đó Đấng cứu thế Ano An ngừng đầu lên Người đúng là coi trời bằng vung Người không biết tôn trọng luật lệ Không tôn trọng cả những người Mà ngươi già vờ giúp đỡ Nhưng trong bụng lại coi khinh Người ta đã không dối gạt ta Gã nam thần hắc ám đáp với chất giọng ngọt như mật. "Gạt ngươi, về chuyện gì?" "Về trí thông minh của nàng, công chúa à." Quái vật thì thầm, "Ta phải thừa nhận là phương pháp của ta không được sang cả cho lắm, nhưng nàng phải thừa nhận là nó có hiệu quả." "Phương pháp của ngươi có một cái tên, công chúa đáp trả. Chúng ta gọi nó là khủng bố và không có gì." Tuyệt đối không có gì biện minh được cho nó. Tất cả đều tù thuộc vào quan điểm, ở đây bọn ta gọi nó là sự phản kháng. Bọn ta chỉ chống lại sự đàn áp của đám DTD bằng những vũ khí duy nhất còn lại. Không đúng, công chúa lớn tiếng, nếu tấn công trực tiếp vào ban DTD thì còn có thể coi là sự phản kháng. Nhưng ngươi đã xua quân đi tấn công những người dân thường vô hại cưỡng bức phụ nữ, bắt cóc trẻ em, đốt phá, tra tấn, thảm sát. người coi như không có gì khi một người Ojagora bị giết hại. mặc dù thừa biết người xứ cát không liên quan gì với tất cả những chuyện này, thật đề tiện người phải chấm dứt ngày tội ác ghê tởm của mình. Công chúa đã đứng lên khỏi ghế, hai nắm đấm siết lại trên lớp khăn trải bàn trắng phau những giọt nước mắt giận dữ lăn dài trên má nàng. Quái vật chậm rãi quan sát nàng, hai tay chấp lại dưới cầm, tỏ vẻ trầm ngâm. Sau đó hắn bình thản hạ tay xuống và trồm về phía trước, cho tới khi ngược chạm vào cạnh bàn. Ít nhất chúng ta cũng đồng tình về điểm này, hắn nói. Ano bối bố rối ngồi xuống. Quả vậy, Ta tin rằng cuộc đấu tranh tâm lý sẽ không kéo dài, quái vật tiếp lời, và những hành động của bọn ta sẽ phải chuyển sang một giai đoạn mới. Một giai đoạn đầy hứa hẹn, với mục tiêu khai sáng cho toàn bộ cư dân mộng giới về ý định trong sáng của bọn ta. Và chính nàng, công chúa thân mến à, chính nàng sẽ là người đưa chúng ta từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng. Ta... Công chúa kinh ngạc hỏi lại Phải chính nàng Sau 6 ngày nữa Ta sẽ cưới nàng Trước toàn thể cư dân ác mộng Chúng ta sẽ báo tin vào phút cuối Để tránh mọi rắc rối Với mấy gã DTD Đó sẽ là một lễ hội lớn Rồi nàng sẽ thấy Bằng cách trở thành vợ ta Nàng sẽ cho người Oniria Thấy không có gì phải sợ ác mộng Và bọn ta Cũng là cư dân của mộng giới Như những người khác. Không đời nào. Ano rít lên. Làn da trắng ngà của nàng. Thoát truyền sang màu trắng sứ. Ta không chấp nhận. Quái vật vỗ tay. Cửa phòng lập tức bật mở. Và ba nữ yêu nhện vào vị trí. Ta đâu có hỏi ý kiến của nàng. Công chúa thân mến. Hắn nói với giọng ề hoài. Sáu ngày nữa. Hãy chuẩn bị đi. Quái vật đi vài bước. Rồi dừng lại và tặng công chúa một nụ cười đều già À còn một điều này nữa Hắn nói Đừng có hy vọng thông báo tin này cho bà mẹ của nàng Hoặc cho bất kỳ ai khác Một trong những tác dụng của chiếc bánh mà nàng vừa ăn lúc nãy Là chặn đứng khả năng thần giao cách cảm Nó chỉ mang tính tạm thời Đương nhiên rồi Nàng sẽ lấy lại mọi năng lực của mình sau đám cưới Chúc ngủ ngon Quái vật quay gót trên đôi giày và rời khỏi phòng. Kể từ lúc con tàu Eurostar ra khỏi đường hầm xuyên biển Manche và chiếc điện thoại di động có sóng trở lại, Christie không ngừng gọi điện. Những cuộc gọi công việc, tất nhiên rồi. Christie không bao giờ ngừng làm việc, kể cả ngày chủ nhật. Cũng vì thế mà chị ta được đề nghị một vị trí công việc trong mơ tại một văn phòng luật sư danh giá ở London. Và cũng vì thế, mà gia đình La Phong tên vừa trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần tại thủ đô của xứ sở sương mù để tìm thuê một căn hộ đã quen với việc bị bỏ mặc ba đứa trẻ im lặng đọc sách Chelo ngấu nghiến một cuốn tiểu thuyết có hình một nàng công chúa mặc quần jean đội vương miện ngồi vắt vẻo trên lưng một chú ngựa lùn về phần mình Eliot cố gắng chú tâm vào bài tập văn phạm cậu quay sang phía mẹ kế Christine đang nổi nóng với chiếc điện thoại. Cái gì? Ba phải đưa một cô trông trẻ đến ngay trong tuần này. Nếu không thì tôi gọi cho trung tâm môi giới làm gì chứ? Gì cơ? Tiêu chuẩn của tôi quá khắt khe à? Tôi cần một người đủ uy quyền để trông một thằng bé 12 tuổi ương ngạnh và đủ thông minh để ôn bài cho hai đứa con gái phát triển sớm đang học lớp 2. Như thế thì có gì là phức tạp đâu kia chứ? Tôi đã nói với bà rồi, từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm, và tôi muốn một cô trông trẻ duy nhất. Làm ơn đi, chỉ trong vài tuần thôi mà, chúng tôi sẽ dọn đi trong dịp Giáng sinh. Dĩ nhiên là không, tôi không thể về nhà sớm hơn được. Tôi có công việc và tôi làm việc quần quật, thưa bà. Bởi vì không như bà, tôi làm mọi điều có thể để đáp ứng những đòi hỏi của khách hàng. Christine điên tiết bấm vào cái nút đỏ trên điện thoại di động và cục mắt nhìn ba đứa trẻ đang ngó mình lo long, long. Nhìn cái gì mà nhìn, chị ta nạt nộ. Ngay lập tức, ba đứa trẻ chui mũi vào những cuốn sách trở lại. Kem thân mến, một tiếng gầm rú khủng khiếp dưới lòng đất đúng lúc con rồng định nói kế hoạch của hắn khi bắt cóc công chúa An Noi. An trở lại phòng giam trong lúc con rồng đi giải quyết rắc rối trong lâu đài. Khi con rồng trở lại, An kinh ngạc khi thấy nó biến thành một người đàn ông vô cùng quyền rũ. Con rồng tỏ ra kiêu ngạo và đắc ý với những gì mình làm để thay đổi mộng giới. Hắn coi mình trở thành một đường cứu thế của ác mộng. Con rồng tiết lộ kế hoạch 6 ngày sau sẽ cưới công chúa An Noi, một âm mưu thật thâm độc. Cảm thấy bất lực và hoảng hốt, công chúa An Noi mong chờ có một người giải cứu mình khỏi con quái vất đê tiện. Trong lúc này thì vị mộng chủ của chúng ta đang trải qua kỳ nghỉ cuối tuần tại London, quen với việc bị mẹ bỏ mặc. Elliot cùng hai em đành giải trí bằng việc đọc sách và làm bài tập. Cậu không hề biết công chúa Anoy đang chờ mình trong mộng giới. Các em cùng theo dõi diễn biến tiếp theo trong tập 2 có nhân đề Vô Quát thuộc bộ truyện Mộng giới Onisia vào chương trình sau nhé. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt các em.